Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Lý Kỳ cười khổ một tiếng, nói Tại hạ lại muốn được phiền não như Phan Công Tử Hiện tại tiểu điếm muốn hạ giá tiền, nhưng không có cả thịt mà hạ Lời này của Lý Sư Phó có ý gì? Phan Thiếu Bạch Hiếu Kỳ hỏi Có ý gì? Chỉ sợ ngươi còn rõ ràng hơn ta Lý Kỳ thở dài Không dối gạt gì công tử, thật ra các quán rượu kia làm như vậy, đều là vì nhắm vào tuế tiên cư. Hiện tại trong phòng bếp của tuế tiên cư, ngay cả miếng thịt vụn cũng không có. Nếu như có thịt cho dù có bán lỗ ta cũng vui vẻ. Còn hơn không có thịt bán nhiều. ai Đợi cho ngày pizza này qua đi. Nếu lại không tìm thấy nguồn cung cấp thịt, Chỉ sợ tuế tiên cư phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Mới khai trương được bao lâu chứ chẳng đông chạm tới ai mà lại nhận lấy kết cục như vậy. Lý Kỳ càng nói càng tức giận, suốt nữa thì nói tuột. Thực ra những điều này không phải bí mật gì. Dù hiện tại khách hàng tới tuế tiên cư đều là bị tam quốc diễn nghĩa hấp dẫn không để ý tới việc khác. Nhưng phàn Thiếu Bạc là người trong nghề làm sao có thể không biết y nói như vậy, đơn giản là muốn dụ Lý Kỳ tự nói ra mà thôi. Lý sư phó không phải quá lo lắng. phàn thiếu bạc mỉm cười, nói. Có câu là cây to đón xứ. Việc buôn bán của tuế tiên cư các ngươi họ bạo như vậy. Khó tránh khỏi khiến cho các quán ăn khác ghen ghét. Hơn nữa tấm bản đệ nhị trù của ngươi treo ở đó, bọn họ sao có thể không sợ hãi. Không lo lắng sao được. Phan công tử, nếu chúng tôi không tìm được nguồn bán thịt thì chúng tôi biết làm thế nào bây giờ. Phu nhân nhà chúng tôi lo lắng sắp bạc cả tóc rồi. Còn có Ngô Đại Thúc càng lo lắng đến mức đêm ngủ không yên, già thêm mấy tuổi. Lý Kỳ đập bàn kiết động nói. Thù không biết. Hiện tại tầng phu nhân và Ngô Phúc Vinh có đầy lòng tin với Lý Kỳ. Nên đâu có lo lắng như lời Lý Kỳ nói. Bọn họ còn đang chờ Lý Kỳ quay về kể chuyện đây. Điều này cũng đúng. Phan Thiếu Bạch gật đầu tỏ vẻ Lý Giải, vẽ mặt sầu bi. Vậy các ngươi định làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để bọn họ cưỡi lên cổ thế? Lý Kỳ thở dài. Phu nhân của ta tính toán thừa dịp mấy ngày bi ra còn chưa kết thúc tới các thị trấn xung quanh mua thịt. Đến thị trấn xung quanh mua thịt. Phàn thiếu bạc lắc đầu nói, lý sư phó ta cho rằng làm như vậy là không ổn. Dù giá thịt trong thành đang giảm, nhưng đám người thái viên ngoại vẫn bán thịt theo giá bình thường ở ngoài thành. Nếu các ngươi tới chỗ đó mua thịt, vậy thì giống như tiểu điếm, bán được bao nhiêu thì bù lộ bấy nhiêu. Hơn nữa lộ trình xa như vậy, liệu có thể đưa đến thường xuyên hay không cũng là một vấn đề. Tai hạ cũng hiểu đạo lý đó nhưng mà Lý kỳ nói tới đây bỗng vỗ mạnh xuống bàn khiến cho phàn thiếu bạch khẽ run lên Lý kỳ thấy vậy âm thầm cười trộm ngoài miệng lại cả giận nói Nhưng cái tay thái viên ngoại kia khinh người quá đáng Cùng lắm thì lão tử liều mạng với y đốt rụi cái phỉ thúy huyên kia Không phải là một cái mạng sao Dù sao mạng của ta cũng là do ngô đại thúc cút coi như là trả lại cho ông ấy Không được, làm vậy là không được Phàn thiếu bạch vội khuyên nhủ ông Hòa nói Lý sư phó bớt giận, bớt giận Thực ra việc này còn chưa bi đát tới mức đó Còn có thể nghĩ ra đối sách Còn đối sách gì nữa, làm vậy là dứt khoát nhất rồi Lý kỳ cố nhịn cười Trong lòng thầm nghĩ Ta lãng phí nhiều thời gian để lừa dối ngươi như vậy. Con mẹ ngươi cũng phải nôn ra vài câu hiện thực chút. Lão tử nguyền rủ ngươi sinh con không có chim, cũng không phải là không có biện pháp. Phan thiếu Bạch muốn nói lại thôi, đôi mắt khẽ chớp giống như do dự. Lý Kỳ vội la lên: "Y, Phan công tử, công tử có lời nào thì cứ nói thẳng là được. Thực ra tại hạ có quen vài cửa hàng bán thịt Muốn mua thịt từ chỗ bọn họ cũng không phải là việc khó Phàng thiếu bạch vuốt vuốt cầm nói Giang thương Lý kỳ ai nha một tiếng Sao công tử không nói sớm Được rồi cứ theo như giá tiền của thái viên ngoại đang bán Công tử bán cho tại hạ 800 đến 1.000 cân thịt trước 1.000 cân Giá thịt mà thái viên ngoại đang bán là giá nhập hàng ngươi cho rằng ta chưa từng buôn bán bao giờ à Không phải người này bị điên rồi chứ Phan Thiếu Bạch sững sờ nửa ngày mới nói Ác, Lý Sư Phó đừng vội Thực ra hôm nay Tại Hạ mời Lý Sư Phó tới Là muốn thương lương việc hợp tác Hợp tác Lý Kỳ nhớ mày hỏi Việc này công tử nên tìm phu nhân của chúng tôi Tìm Tại Hạ làm gì Lý Sư Phó hiểu lầm Phàn Thiếu Bạch vội giải thích, "Thực ra ta chỉ muốn thương lượng hợp tác mở quán ba với Lý sư phó." "Quán ba?" Tinh mang trong mắt Lý Kỳ lóm lên trong lòng chợt cảnh giác, hồ nghi nhìn Phàn Thiếu Bạch. Phàn Thiếu Bạch cười nói, "Lý sư phó không cần phải lo lắng, chuyện mở quán ba là ta vô tình nghe được trong lúc nói chuyện với cao nha nội." Ta nghe bọn họ nói tầng phu nhân đã giao toàn bộ việc của quán ba cho ngươi. Nếu ngươi đáp ứng, vậy thì bên phía tầng phu nhân chắc chắn sẽ không có ý kiến gì. Dơ, mơ, cái tên cao nha nội ngu xuẩn. Sao chuyện gì cũng đi nói với người ngoài nhỉ, không biết thế nào là cơ mật buôn bán à. Lý Kỳ nhìn y, nói. Vậy Phan công tử chắc cũng biết rằng, mở quán ba là do tuy tiên cư, tiểu cử và cao nha nội hợp tác mở. Hai người bọn họ không ở đây, chỉ có tại Hạ và công tử thương lượng, có phải là không ổn? Phan thiếu bạch khẽ cười. Chuyện này ta đã hỏi ý kiến cao nha nội và tiểu cử rồi. Hai người bọn họ, mỗi người đồng ý nhường cho ta một thành. Lý kỳ nhấn mày. Có thật không? Tự nhiên là thật. Hai người bọn họ nói chỉ cần ngươi đáp ứng, bọn họ không có vấn đề gì cả. Nếu ngươi không tin, có thể gọi bọn họ tới hỏi liền biết. Phan Thiếu Bạch Cười nói. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu chung tay góp sức đơn giản là vì vui đùa, càng nhiều người tham gia, bọn họ càng thích. Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng Hồng Thiên Cửu và Cao Nha Nội là hai tên bao cỏ, ngoài miệng thẳng nhiên hỏi. Chỉ là việc này. Phan Thiếu Bạch lắc đầu Ta còn hy vọng tuế tiên cư của các ngươi có thể nhường hai thành Nghe đến đây Lý Kỳ coi như minh bạch Người này tới đây là nhân lúc cháy nhà mà hôi của Tuy nhiên ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi Khó miệng Dương nói Phan công tử công tử muốn một mình chiếm bốn phần khẩu vị thật không nhỏ a. Phan Thiếu Bạch vội nói Lý Sư Phó chớ hiểu lầm Thực ra Sài Huynh cũng muốn tham dự. Ngư chi một thành cho y ta chỉ chiếm ba thành. Tuy nhiên, ngư yên tâm, được bạc sẽ chi đều một văn không thiếu. Mẹ nó không ngờ quán ba còn chưa mở, đã có nhiều người nhớ thương như vậy.